kiêu hãnh và định kiến chương 46 Elizabeth rất thất vọng khi đến Lam Tân Mà không thấy thư của Jane Và thêm thất vọng vào ngày kế Nhưng đến ngày thứ ba Cô không còn bực dọc nữa Cô chị được minh chứng khi có hai lá thư đến cùng một lúc Một lá thư đã bị gửi lạc đâu đấy Elizabeth không ngạc nhiên về việc này Vì cô chị đã viết thư với địa chỉ không rõ ràng họ đã chuẩn bị đi tản bộ khi cô nhận hai lá thư ông cậu và bà mợ đi trước để cô được riêng tư cần đọc trước lá thư gửi lạc viết năm ngày trước khởi đầu thư kể về những giao tiếp nhỏ và vài tin tức khác nhưng phần sau ghi ngày kế dường như được viết trong tâm trí giao động báo tin quan trọng hơn lizzie thân thương kể từ viết phần trên một chuyện bất ngờ và nghiêm trọng đã xảy ra Nhưng chị sợ em lo lắng Em yên tâm rằng cả gia đình ta đều khỏe mạnh Chuyện chị kể liên quan đến Lydia Một tin khẩn đến vào lúc 12 giờ đêm qua Cho biết con nhỏ đã trốn đi Scotland với một sĩ quan Nói đúng hơn là với Kikam Hãy tưởng tượng nhà ngạc nhiên ra sao Tuy nhiên với Kitty Việc này không phải hoàn toàn bất ngờ Chị buồn và thất vọng Cả hai đều nông nổi Nhưng chị muốn hy vọng điều gì tốt Đấy là tư cách của anh ấy đã bị hiểu nhầm Chị có thể dễ dàng tin anh ấy thiếu suy xét Và không kín đáo Nhưng như thế Ta nên vui vẻ vì điều này Không có gì là xấu trong tâm hồn Ít nhất Anh ấy không có ý lợi dụng con nhỏ Vì anh ấy hẳn phải biết Bố chúng ta không có gì để lại cho con nhỏ cả Bà mẹ đáng thương của chúng ta bị buồn khổ nhiều Bố thì chịu được tốt hơn Chị rất mừng để chúng ta chưa bao giờ cho họ biết Thiền hạ đó nói về anh ra sao Chúng ta nên quên những chuyện này đi Hai người ra đi Khoảng 12 giờ tối thứ bảy Người ta đoán thế Nhưng chỉ đến 8 giờ sáng ngày hôm qua Người ta mới biết Thư khẩn được gửi đi ngay Lizzie thân thương Họ hẳn đã đi ngang qua nhà ta cách 10 dặm Đại tá Foster thông báo lý do Để đến gặp gia đình Lydia để lại ít dòng cho bà vợ của ông Báo cho bà ấy về ý định của nó Chị phải chấm dứt thừa ở đây Vì chị không muốn rời xa mẹ lâu Chị lo lắng em không hiểu đồ đuôi câu chuyện ra sao Nhưng chị cũng không biết mình đã viết gì Không cho phép mình có thời gian để suy nghĩ Và không biết mình đã nghĩ gì Sau khi đọc xong lá thư thứ nhất Elizabeth hấp tấp mở lá thư thứ hai ra đọc Được viết sau lá thư trước một ngày Em yêu của chị Và lúc này em đã nhận được thư trước của chị viết trong vội vàng Chị mong thư này nói rõ hơn Nhưng đầu óc chị vẫn còn hoang mang Nên có lẽ viết vẫn chưa được mạch lạc Lucy thân thương Chị không biết viết gì Nhưng chị có tin xấu cho em Không thể chậm trễ Tuy việc kết hôn giữa Wickham Và con nhỏ tội nghiệp có khinh suất Nhà buồn trồn muốn được nghe rằng Họ đã kết hôn Vì có nhiều lý do để em E ngại rằng họ không đi Scotland Đại tá Foster Đến nhà ngày hôm qua sau khi rời Brinton hôm trước vài giờ sau tin khẩn mặc dù thư của Lydia gửi bảo Foster cho biết hai người định đi đến Krishna Green, Danny có lý do tin rằng Wickham không bao giờ định đi đến đấy, không định cưới Lydia gì cả. đại tá F lập tức thông báo khi biết tin này, rồi rời Brinton để dò tìm trên đường đi của họ, ông dò theo họ đến Clapham rồi mất dấu. Vì hai người đi lên đây bằng xe ngựa nhỏ Rồi chuyển qua xe ngựa cho thuê Từ đây Họ chỉ biết rằng người ta thấy hai người Tiếp tục trên đường đi London Chỉ không biết phải nghĩ gì Sau khi đã dò hỏi mọi chỗ Ở phía ấy của London Đại tá Foster đi đến hertfordshire, Tiếp tục dò hỏi tại các ngã rẽ Tại các quán trọ ở branet Và Huffield Nhưng không tìm ra họ Không ai thấy hai người như thế đi qua Ông đã tử tế đến viếng nhà Cho biết tin theo cách tin cậy nhất từ tấm lòng của ông Chị cũng thấy buồn cho ông và bảo F, Nhưng không ai có thể trách gì họ Lizzie thân thương, Nhà đang rất đau khổ Cả bố mẹ đều nghĩ đến điều xấu nhất Nhưng chị không thể nghĩ xấu về bố Nhiều tình huống cho thấy Hai người có thể kết hôn một cách kín đáo Trong thành phố hơn là theo đuổi ý định ban đầu Và ngay cả nếu anh ta Có ý định như thế đối với một con nhỏ Thuộc tầng lớp thấp như Lydia Thì dù khó có thể xảy ra Liệu con nhỏ có mất mát gì nhiều không Không thể được Tuy nhiên chị đau buồn Thế đại ta Foster không tin việc kết hôn Ông lắc đầu khi chị tỏ ý mong như thế Và nói ông e rằng quickham không phải là người đáng tin Bà mẹ khốn khổ Bị ốm thật sự Và nằm luôn trong phòng Nếu bà có thêm nghị lực thì càng tốt Nhưng không nên trông mong vào việc này Về phần bố Chị chưa bao giờ thấy ông bị xúc động đến thế Bố mẹ tức giận con nhỏ Kitty đáng thương vì đã giấu chuyện của hai người Nhưng đây là vấn đề riêng tư, ta không thể hạch hỏi Lizzy thân thương, chị thật sự vui thấy em tránh khỏi những cảnh đau buồn này Nhưng bây giờ sau khi cơn sốc đầu tiên đã qua, chị có thể mong em trở về được không? Tuy nhiên, chị không đến nỗi ích kỷ bắt buộc em nếu em không tiện, chào em Chị cầm bút để làm điều mà chị vừa viết ở trên là sẽ không làm Vì hoàn cảnh khiến chị phải tha thiết kêu em trở về càng sớm càng tốt Chị hiểu rõ tính cách ông cậu và bà mợ Nên chị không ngại yêu cầu như thế Tuy chị còn có việc khác nhờ đến ông Bố sẽ đi London ngay với đại tá Foster Để cố tìm con nhỏ Chị không biết rõ bố định làm gì Nhưng bố đã quá đau buồn Nên cũng khó hành động được cẩn trọng Trong khi đại tá Foster bị bắt buộc Phải trở lại Brinton vào tối mai Trong việc cấp bách này Ý kiến và sự hỗ trợ của cậu sẽ rất có ích Ông ấy sẽ hiểu ngay chị nghĩ gì Và chị trông mong vào thiện trí của ông Khi vừa đọc xong lá thư Elizabeth thốt lên Ôi Cậu tôi, cậu đâu tôi đâu rồi Rồi chạy ra ngoài Trong khi cô đến cánh cửa Một doanh nhân mở cửa Và anh Darcy si xuất hiện Cường mặt nhợt nhạt và thái độ hoảng hốt của cô Khiến anh sững sờ. Và trước khi anh có thể chấn tĩnh lại Cô vội vàng nói Tôi xin lỗi Nhưng tôi phải đi, tôi phải tìm ông Gardiner ngay Vì có một việc không thể chậm trễ, Tôi không thể mất thời giờ Chúa tôi, có chuyện gì vậy? Rồi anh định tâm lại Tôi không muốn giữ cô lại phút nào Nhưng hãy cho phép tôi Hoặc để gia nhân đi tìm ông bà Gardiner Cô không được khỏe, cô không thể tự đi Elizabeth do dự Nhưng hai đầu gối cô run rẩy Và cô nghĩ Nếu cô tự đi thì sẽ bất lợi hơn Cô gọi gia nhân lại với giọng nói huồn hển hầu như không ai hiểu nổi nhờ anh đi tìm ông bà lập tức rồi cô ngồi xuống không thể tự đứng vững và bộ dạng thảm não đến nỗi Darcy không thể rời xa cô cũng không thể ngăn anh hỏi thăm cô một cách dịu dàng và đồng cảm để tôi gọi người hầu của cô cô có muốn dùng thứ gì không giúp cô trấn tĩnh hay là rượu vang tôi lấy cho cô một cốc nhé trông cô yếu lắm cô đáp, cố gắng tỉnh tâm, không, xin cảm ơn anh, tôi không có chuyện gì cả, tôi vẫn rất khỏe, tôi chỉ đau buồn do tin tức tôi vừa nhận được từ Long Bon. cô khóc nấc lên khi ám chỉ đến đấy, và trong vài phút không nói thêm được lời nào. trong căng thẳng khốn khổ, Darcy chỉ có nói hề nói gì đấy, không thông suốt về lòng quan ngại của anh, rồi im lặng nhìn cô trong thương cảm. cuối cùng cô nói. Tôi vừa nhận được thư của Jane với một tin khiếp đảm. Không thể giấu tin này với ai được. Em gái út của tôi đã rời bỏ gia đình, đã trốn đi, đã xa vào mánh lực của của anh Wickham. Họ cùng nhau trốn khỏi Brighton. Anh biết anh ta quá rõ nên có thể đoán được những việc còn lại. Cô ấy không có tiền bạc, không có mối quen biết, không có gì thu hút anh ta. Cô ấy sẽ đi luôn. Darcy đờ người vì sửng sốt. Cô thêm Giọng run run Khi tôi nghĩ đáng lẽ tôi đã phải Có thể ngăn chặn được việc này Tôi đã biết về con người anh ta Nếu tôi chỉ cần giải thích một phần Một phần tôi đã biết Cho gia đình tôi nghe Nếu ai nấy rõ về con người của anh ta Việc này không thể xảy ra được Nhưng bây giờ thì đã muộn Đa sĩ thốt lên Tôi lấy làm buồn Thật sự tôi bị sốc Nhưng tin này có đúng không Có tuyệt đối đúng không Đúng Họ rời Brinton vào đêm chủ nhật Được dò tìm theo đến London Rồi mất tâm hơi Chắc chắn họ không đi Scotland Và người ta đã làm gì để tìm cô ấy Bố tôi đã đi London viết thư xin cậu tôi giúp đỡ Riêng tôi hy vọng chúng tôi Có thể lên đường trong vòng nửa giờ Nhưng không thể làm gì cả Tôi không biết rõ phải làm được gì Làm thế nào để tìm ra họ Tôi không có hy vọng gì Mọi chuyện đều quá khủng khiếp Darcy lắc đầu mặc nhận Cô tiếp Khi tôi đã mở mắt và nhận ra con người thật của anh ta Ôi, ước gì tôi đã biết tôi phải làm gì Dám làm gì Nhưng tôi không biết Tôi ngại mình hành động quá căng Khổ, khổ quá Là lỗi của tôi Darcy không trả lời Dường như anh không nghe hết những gì cô nói Anh đang đi lại và suy tư Đôi lông mày nhíu lại Dáng vẻ âu sầu Chẳng bao lâu Elizabeth nhận thấy và hiểu ngay Vị thế của cô đang bị nhấn chìm Mọi thứ sẽ bị nhấn chìm dưới biểu hiện của một gia đình hèn kém Biểu hiện không nhầm lẫn của nhục nhã và tột cùng Cô không thể bắt khoan tự hỏi hoặc lên án Nhưng niềm tin và tình yêu của anh không đem đến an ủi cho cõi lòng của cô Và không thể xoa dịu nỗi buồn khổ trong cô Ngược lại Niềm tin này đã được tính toán để giúp cô hiểu rõ những mong ước của cô Và chưa bao giờ cô thật sự nghĩ cô có thể yêu anh như lúc này Khi cả tình yêu đã trở nên vô vọng Nhưng dù chuyện riêng có đan xen vào Nó không thể chiếm hết tâm trí cô Lydia, nỗi ô nhục, nỗi thống khổ mà cô em đã mang đến cho cả gia đình Lại tràn lấp mọi lo nghĩ riêng tư Che mặt mình trong những khăn tay Elizabeth lại quên tất cả mọi việc khác Sau một lúc Cô chỉ có thể trở về thực tại Nhờ tiếng nói của Darcy si, Trong đồng cảm Nhưng cũng được trí ngự Tôi e cô không muốn oh, Mặt sự hiện diện của tôi ở đây Còn tôi cũng không có gì Để xin ở lại Ngoại trừ mối quan ngại chân tình Nhưng không giúp ích gì Ước mong phần tôi có thể nói Hoặc là một việc gì đấy Không giúp cô an ủi Nhưng tôi không muốn phiền nhiễu cô với những hy vọng hão huyền mà dường như nói ra chỉ để mong cô cảm ơn. Tôi e với chuyện không may này, em gái tôi không thể có mặt hạnh tiếp đón cô ở Pemberley hôm nay. À vâng, xin anh vui lòng tha lỗi với cô si Darcy cùng chúng tôi. Nói rằng một chuyện gấp kêu gọi chúng tôi trở về ngay. Xin anh giữ kín chuyện không may này càng lâu càng tốt. Tôi nghĩ sẽ không lâu đâu. Anh rất sẵn hứa với cô sẽ giữ kín Rồi anh tỏ lòng thương cảm với nỗi buồn khổ của cô Anh mong sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn Là lý do để hy vọng hiện giờ Và gửi lời thăm hỏi đến gia đình cô Rồi chỉ với một tia nhìn từ giã trang nghiêm Anh ra về Khi anh bước ra khỏi phòng Elizabeth nghĩ khó có thể nào anh và cô Sẽ gặp lại nhau với cùng mối thân thiện Như trong các lần gặp gỡ tại Devonshire. Khi hồi tưởng qua toàn thể quan hệ giữa hai người Đầy những mâu thuẫn và biến động Cô thở dài cho tình cảm éo le Của những tâm tư hiện giờ đáng lẽ được củng cố Để mối quan hệ tồn tại Mà trước khi đáng lẽ được vui mừng Nếu mối quan hệ chấm dứt Nếu cảm kích và quý trọng Là những nền tảng tốt đẹp cho tình yêu Sự thay đổi trong cảm xúc của Elizabeth Không phải là chuyện khó xảy ra Hoặc là việc lỗi lầm Nhưng nếu không như thế, nếu tình cảm nảy sinh từ những nguồn gốc này không được đúng lý hay không được tự nhiên so với những ý niệm thường được gọi là thùa ban đầu không điều gì có thể biện hộ cho cô được ngoại trừ khi cô có được tình cảm với Quý và cũng ngoại trừ khi thất bại có lẽ cho phép cô tìm kiếm cách thức kia dù trong trường hợp nào chẳng nữa Cô tiếc nuối thế anh ra về Và trong ví dụ đầu tiên về hệ lụy Do điều ô nhục của Elidia gây ra Cô càng thêm khổ não khi hồi tưởng qua vụ việc bất hạnh này Từ lúc đọc lá thư thứ hai của Jane Cô chưa bao giờ hy vọng Quyết Khan sẽ cưới đứa em Cô nghĩ không ai Ngoại trừ Jen có thể tự mãn với hy vọng như thế Trong cảm nghĩ của cô về chuyện này Sự bất ngờ chiếm vị thế nhỏ nhất Khi cô nhớ hết đến nội dung lá thư đầu cô hoàn toàn ngạc nhiên, hoàn toàn sửng sốt về việc Quickham lại muốn cưới một người con gái không có tiền và làm thế nào Lydia có thể quyến rũ anh ta là điều cô không thể hiểu nổi. nhưng bây giờ mọi việc đều đã tự nhiên với chuyện yêu đương như thế này, Lydia có đủ sức quyến rũ và mặc dù cô không nghĩ đứa em đã cố tình muốn trốn đi mà không có ý định kết hôn, không khó gì cho cô tin rằng Các đức hạnh hoặc sự hiểu biết của đứa em Đều không thể bảo vệ nó Tránh khỏi một lần Trở thành một con mồi dễ dàng Khi trung đoàn còn đóng tại Hoverside Cô không bao giờ nhận ra Lydia có tình ý gì với anh ta Nhưng cô tin Lydia Chỉ cần một ít khuyến dụ Là có thể luyên ái với bất cứ ai Đôi lúc một sĩ quan Đôi lúc một người khác Được Lydia mến thích Chỉ vì những trăm chút của họ Tình cảm của cô em luôn luôn dao động nhưng không bao giờ thiếu đối tượng. Tai họa của việc bỏ bê và nuông chiều sai lạc một đứa con gái. Bây giờ cô mới hiểu thấm thía. Cô xót ruột muốn trở về nhà để lắng nghe, để nhìn thấy, để có mặt ngay tại nơi trốn, để chia sẻ với Jane mọi việc chăm sóc mà cô chị giờ phải gánh tất cả trong một gia đình bị rối loạn. Ông bố vắng nhà. Bà mẹ không thể gượng dậy Và cần được chăm lo thường xuyên Mặc dù cô tin Hầu như không có thể làm gì cho Lydia Sự hỗ trợ của ông cậu Sẽ vô cùng quan trọng Cô còn tiếp tục khổ sở Vì nuốt nóng Chờ cho đến khi ông cậu trở về Hai ông bà Gardiner Trở về trong lo lắng nghĩ rằng cô cháu bị bệnh bất ngờ Theo như anh người làm cho hay Nhưng an tâm ngay vì việc này Cô trình bày ngay lý do Cho cô người Khi ông bà trở về Dùn dày đọc cho họ nghe hai lá thư Mặc dù Lydia Không bao giờ là đứa cháu Họ đặc biệt yêu mến Ông bà Gardiner vẫn bị xúc động sâu sắc Không chỉ có Lydia Nhưng tất cả những ai có liên quan So với câu tỏ lộ ngạc nhiên Và kinh hoàng Ông Gardiner sốt sáng hứa Sẽ giúp mọi việc trong khả năng của ông Họ sẽ quay về Càng sớm càng tốt Bà Gardiner thốt lên Nhưng ta sẽ làm gì với Pemberley đây? John bảo rằng anh Darcy đến đây khi cháu cho anh ấy đi gọi cậu mợ có đúng không? Đúng ạ Cháu đã bảo anh Darcy chúng ta sẽ không thể giữ lời hứa Việc này đã được thu xếp xong Bà mợ lặp lại khi bà chạy vào phòng để chuẩn bị Việc này đã được thu xếp xong Và không hiểu hai người có thân thiết với nhau lắm không Để cô cháu tiết lộ sự thật Ôi Giá tôi biết tình cảnh xảy ra ra sao Nhưng các bóng ước hảo huyền Hoặc ít nhất Chỉ giúp bà vui khi vội vã Và hoang mang trong một giờ kế tiếp Nếu Elizabeth được thành thơi Cô tin chắc rằng Không thể làm xong mọi việc Trong khi cô sầu khổ như thế này Nhưng cô có nhiều việc phải làm như bà mợ Kể cả việc viết báo tin Cho mọi người tại Lam Tân Với lý do ngụy tạo Về việc họ phải ra về bất ngờ Tuy nhiên trong một giờ Mọi việc đã xong xuôi. Sau một buổi sáng khổ sở, Elizabeth thấy mình có thể trở về Long bon nhanh hơn là cô nghĩ.